Rồi sẽ vào đưa muội ra Thẩm ly nhíu mày Ta cũng đừng đi Kim nương tử ấn nàng xuống Nay pháp lực của muội đã hồi phục mấy thành đâu Hồng này không có xúc giác nữa phải không Vũ khí của muội đâu Muốn tay không ra trận sao Thẩm ly bị kim nương tử nói vậy Cho ngay người Cuối cùng kim nương tử xoa đầu nàng Ngoan Trước khi hoàn toàn trị khỏi Thì mỗi hãy yên tâm Để người khác bảo vệ Để đó cho ta Kim Nhân Tử đi rồi Độc huyện lại yên tĩnh Không một tiếng động Thẩm ni nhìn bàn tay mình cảm giác vô nực này Thật khiến người ta Không tài nào thích ứng nổi Nàng không quên ngồi sau tấm Khiên hưởng thụ tin tức kháng nọ Nàng lên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 Có vài sợi tóc rơi xuống Ánh mắt nàng lập tức Đuổi đến một hướng khác Ở đó có một thứ Thoát ẩn khoát hiện Thẩm ni khi ăn như mày Kể đến là ai Theo lý bên ngoài có kim nương tử Và hành chỉ căn giữ Cho dù là một con muỗi Cũng không thể bay lọt mới đúng Tại sao tên này Hắn hiện hình Gương mặt đó thẩm ni vẫn nhớ Người này không lâu trước đó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 Tưởng hắn là một dã thú Tại sao hắn lại biến thành như vậy? Không chờ Thẩm Ni nghĩ ra kết quả Kẻ đó đã rú lên một tiếng Rồi nhờ về phía trước Thẩm Ni tránh sang một bên thoát được Nhưng động tác của hắn cực nhanh Vừa đưa tay lên thì 5 ngón sắc nhọn đã trộp đến lưng Thẩm Ni Thẩm Ni nghiến răng Tức tốc sử dụng chút pháp lực Mỗi hồi phục trong cơ thể Ngưng tụ thành pháp trưởng Cản hắn lại Thẩm Ni thừa cơ tránh đi Kẻ đó tức tốc bay theo Lực chiến đấu hoàn toàn không hề giống mấy ngày trước Thẩm Ni lòng biết không thể trọi thắng với hắn Nàng đỏ mắt sang hai bên Nhìn thấy bên phải chiếc giường Là thông đạo đen ngòm kia Thẩm Ni nghĩ ra một kế Nàng vượt tránh sang một bên Vừa lùi về phía bên chiếc giường Nàng cô ý kinh hô một tiếng, giả vào nấp vào giường đá sau nưng, thân hình ngã ra sau. Người đó quả nhiên phi thân nhào đến, thẩm ni nằm lên giường, đưa hai chân lên. Mượn nực hắn nhào tới, đạp lên người hắn, đẩy vào trong thông đạo kia. Thấy kẻ đó rơi xuống, thẩm ni khẽ thở vào một hơi, bỗng nghe hành chỉ thở dấp gọi.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 Đã bị một sức mạnh cực lớn kéo đi Bên tay Thẩm Ni trống rỗng cảm giác bị mất trọng lực ập đến Cả người bị lực đạo kia kéo xuống vực sâu Khoảnh khắc rơi xuống Như có một luồng gió mát lướt qua tay nàng Nó đồng một sức mạnh ấm áp nắm chặt Có người bất chấp tất cả Cùng nàng rơi xuống vực sâu Một giọt nước băng lạnh rơi xuống mắt Thẩm Ni mở mắt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 từ đầu bên kia cửa động truyền đến nhẹ nhưng trầm ổn là bước chân của hành chỉ nàng vui mừng gọi hành chỉ bước chân đó bên càng nhanh hơn chỉ một lúc đã bến bên kênh cạnh nàng nàng tỉnh rồi à giọng hắn chợt dừng hôm nay mắt không nhìn thấy sao thẩm ni sứng sờ nơi này của ánh sáng Vốn không có, nhưng hòn đá nốt trước nàn trọn ở Đông Hải có thể phát ra ánh sáng. Cầm nó cũng mịn cưỡng nhìn thấy mọi vật. Thẩm ly gật đầu. Vừa rồi ta còn đang tự nghĩ cách mình bay ra. Bây giờ thì tốt rồi. Nếu ngài đã tìm đến thì chúng ta cùng ra ngoài là được. Hành chỉ trầm ngâm một lúc. Chỉ e là không dễ gì ra được.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 Đứng theo này, ngài có thấy dễ chịu hơn không? Ồ, gần một chút nữa đi. Thẩm ni lại dịch thêm một bước nhỏ. Hành chỉ sau nương nàng khẽ cong khóe môi. Gần thêm chút nữa. Thẩm ni xù lông. Ta đã áp sát vào người ngài rồi còn gì. Hành chỉ bật cười. Khoảng cách quá gần khiến hơi thở hắn phà lên tai thẩm ni. Vô tình khiến má nàng tê dại. Khẽ đỏ bừng nên Thẩm ni cúi đầu Im lặng một lúc bỗng nói Kim nương tử nói Sức mạnh tương khắc và linh lực trong người ta Là yêu nực Giọng nàng hơi trầm Cô ấy cũng đã nhìn ra Thần quân cũng đã tiếp xúc với ta một thời gian Không lý nào Ngài không nhìn thấy Hành chỉ ừ một tiếng Cũng không giải thích là ý gì Thẩm ni mấp mấy môi, một câu, tại sao ngài chưa từng đề cập với ta, không dám nói ra. Thôi vậy, thẩm ni thầm nói, tại sao phải nhắc, mỗi người đều có cân nhắc của riêng mình. Thời gian chậm chậm trôi, càng nút trở đến gần thời gian trị liệu của thẩm ni, nhưng bên trên vẫn không có chút động tĩnh, hành chỉ bỗng lên tiếng, Thường ngày cô ta trị cho nàng thế nào? Lời này vừa dứt Thẩm ni đã biết ngay Dự tính trong lòng hắn Bởi vì nàng cũng nghĩ vậy Thật sự Không được Chẳng qua chỉ là đã thông kinh mạch hành chỉ có thể làm được Chỉ là Thẩm ni ổn định tất cả cảm xúc Bình tĩnh nói Cánh rắt ra cổ Truyền pháp lực vào Sau đó dùng pháp lực Giúp ta đã thông nội tức Nàng giản nó rất nhiều Vì nàng nghĩ Bình thường tuy kim nương tử Có cởi áo nàng Đừng cởi áo cũng chỉ vì Để tiện nàng ta Dùng thân rắn hạ nhiệt cho nàng Nhưng cách một lớp y phục Cũng có thể hạ nhiệt được mà Hành chỉ nhíu mày Chỉ vậy thôi sao Thẩm ni khẳng định Chỉ vậy thôi Hành chỉ im lặng trong một khắc Lần này để ta giúp nàng Lòng hắn biết chắc Thời gian đã sắp tới Hắn vạch tóc thẩm ni Nhẹ kéo y phục trên cổ nàng sang Một bên Của nàng hiển hiện trước mắt hắn Hắn có thể nhìn thấy Sương đòn của thẩm ni Thoáng ẩn, thoáng hiện Nghĩ đến rất lâu trước đây Lúc hắn vẫn còn là phàm nhân hành vân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 Nhưng lại không cắn xuống Nàng khó hiểu Cổ ta bẩn lắm sao Nói xong nàng đưa tay vuốt vuốt Nhà hành chỉ thở dài một tiếng Nắm tay làng Sạch lắm Giọng hắn hơi khàn Nói xong liền cắn xuống Răng hành chỉ không sắc bén như nương tử lúc biến thành thân rắn Da thịt thẩm ni cũng rất chắn chắn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 vào huyết mạch thẩm ni theo dòng chảy của máu huyết chậm chậm truyền đi khắp cơ thể nàng thế nhưng hành chỉ không ngờ rằng càng đi vào trong khí tức của thẩm ni tranh đấu càng nhiều nhưng mỗi lần gỡ bỏ xong một xung đột cơ thể của thẩm ni lại nóng thêm một phần chỉ trong chốc lát khí tức cuốn chưa vận chuyển hết một vòng thì trán thẩm ly đã ướt đẫm mồ hôi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 Hành trí sực tình Hắn nhắm mắt Ngưng thần Kéo áo xuống Thân thể trần trụi Ôm lấy thẩm ni vào lòng